Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 1 chương 165 Sách dày Các bạn đang nghe truyện Tại truyện audio.fi Ré -e. Mơ không vỏ Sẽ bột lộ phong mang Kiếm của trang hoán vũ Xé gió lướt tới Không một chút giữ lại Ẩn chứa chân nguyên hồn hồn Đâm về phía thân thể Về trần trường sinh Mũi kiếm tỏ ra thanh quan Rung động tư tư Các động trên mặt đất tái khởi, bay muối khắp nơi Trần Trường Sinh thi triển gia thức bộ Thân ảnh đột nhiên hư ảo Mang theo đạo đạo tàn ảnh Vây quanh trang hoán vũ Đoạn kiếm trong tay như một chiếc côn không ngừng đập xuống Vẫn là đánh nhanh Trang Hoán Vũ không hề sợ hãi. Kiếm chiêu tinh diệu, công kích bởi vì tức giận mà vô cùng cuồng phóng. Nhưng phương diện phòng ngự cũng cực kỳ hoàn mỹ. Có thể thấy được tâm thần của hắn căn bản không hề rối loạn. Trần Trường Sinh dù bộ pháp nhanh hơn, đoạn kiếm đánh xuống trực tiếp cường ngạnh hơn, cũng không cách nào tìm được chỗ sơ hở của hắn. Càng không có cách nào đánh ra sơ hở Ngược lại kiếm ý của trang hoán phủ trở nên càng ngày càng bình tĩnh Vô số kiếm quan giống như một tấm lưới vô hình Làm cho bộ pháp của trần trường sinh trở nên càng ngày càng ngưng trọng Cho dù muốn thoát ra Cũng không dễ dàng như vậy Trần Trường sinh đoán được ý đồ của hắn Trang Hoán Vũ muốn dùng lại kiếm pháp này để lại bỏ ưu thế về tốc độ của mình Cuối cùng tiến vào cuộc đấu chiêu thức cùng chân nguyên thuần tuế hắn không chút do dự đưa ra quyết định Thân pháp đột biến, tốc độ nhanh đến khó tin Hướng phía bên phải liên tiếp đạt ba bước Cuối cùng xuất hiện tại mặt bên kia của Trang Hoán Vũ Trang hoán vũ lật kiếm đâm sang trái Một chiêu đào kiếm tuyệt không thể tả Trực tiếp đẩy đoạn kiếm trong tay của hắn ra Sau đó thừa cơ đâm lên cổ họng của hắn Trần Trường sinh đột nhiên gặp nạn Nhưng vẻ mặt không thay đổi Bởi vì hắn đã đi tới bên trong phạm vi kiếm quen của trang hoán vũ Hiện tại không ai có thể tránh được Hắn nghiêng người để cho lâm quan kiếm đâm rách vai của chính mình Đoạn kiếm trong tay trực tiếp đập về phía mặt trang hoán vũ Trang hoán vũ cũng nâng lâm quan kiếm Dùng chui kiếm đón đỡ Đồng thời bước sang một bên Kiếm phong lần nữa cắt vào cổ họng của hắn Trong lúc thoáng qua, chiến cuộc xảy ra biến hóa vô cùng lớn Tẩy trần lâu lần nữa vang lên vô số tiếng va chạm Đó là thanh âm hai thanh kiếm gặp nhau Chẳng qua so với vòng thứ nhất Tiếng kiếm minh lần này liên miên không dứt Tựa như vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ Khối không khí màu trắng không ngừng sinh ra Sau đó nổ tung Sau đó lại tiêu biến Vô luận trần trường sinh hay là trang hoán vũ Cũng đang ở thời khắc quyết định thắng bại Sang sang sang, ba thanh âm xé rách vàng lên Tóm tóm, hai thanh âm đập mạnh ào tới Mưa đã ngừng Dưới đất là mặt cát ẩm ướt Trần Trường Sinh cùng Trang Hoán vũ chật tách nhau ra Lướt hơn mười trượng về phía sau Sau đó đứng lại Trần Trường Sinh bị đâm ba kiếm cộng thêm vết thương lúc trước sáu vết thương tung hoành tương giao trước ngực máu tươi ướt đẫm không đành lòng nhìn thẳng trang hoán vũ bị đoạn kiếm của hắn đập trúng hai lần vai phải khẽ trùng xuống máu tràn ra sắc mặt dị thường tái nhợt lưỡi kiếm sắc bén mà côn lại cuồng ba kiếm đổi lấy hai côn vô luận từ góc độ nào đánh giá cuối cùng vòng đối chiến này cũng có thể là Trang Hoán Vũ chiếm được lợi thế đổi lại bất luận kẻ nào là đối thủ của Trang Hoán Vũ dưới ba kiếm này chắc chắn sẽ bị thương nặng không còn sức tái chiến Trần Trường Sinh không ngã xuống Trang Hoán Vũ muốn cùng hắn dùng chiêu đối chiêu Dùng kiếm đối kiếm Dùng chân nguyên đối chân nguyên Hắn ứng đối càng thêm cường ngạnh Trực tiếp dùng chiêu đổi chiêu Dùng kiếm đổi kiếm Dùng thương đổi thương Đây là phương pháp lương bán hồ dùng đối phó với đường tam thập lục là sách lược cậu hàn thực định ra Được hắn dùng trong trận đối chiến mấu chốt với trang hoán vũ Trần Trường sinh từ trước đến giờ là người chăm chỉ học tập. An hiểu học tập. Hơn nữa hắn dám dùng biện pháp như thế. Nói rõ hắn đối với chân nguyên cùng năng lực phòng ngự của mình có tuyệt đối tự tin. Ít nhất mạnh hơn so với trang hoán vũ. Trang hoán vũ cũng không ngã xuống, mặc dù sắc mặt đã cực kỳ tái nhợt. Trên người của bọn họ đều là máu, cách cử ly hơn 10 trượng trầm mặt nhìn nhau. Tẩy trần lâu hoàn toàn an tĩnh. Lầu hai các đại nhân vật bên cửa sổ cũng vẫn duy trì trầm mặt. Cuộc chiến đấu này đối với bọn họ mà nói tự nhiên không tính là gì. Nhưng Trần Trường Sinh cùng Trang hoán Vũ trong trận chiến đấu này thể hiện sự tĩnh táo cùng dũng khí vượt xa số tuổi. Lại làm cho bọn họ có chút động dung. Lúc này trầm mặt Có thể là đại biểu một phần tôn trọng Trầm mặt cũng đại biểu khẩn trương Đến cột cùng ai sẽ thắng Bên ngoài tẩy trần lâu cũng rất an tĩnh Các thí sinh ngoài lâu so với người trong lầu càng thêm khẩn trương Càng thêm muốn biết ai đạt được thắng lợi trận này Từ sau khi trần trường sinh cùng trang hoán vũ tiến lâu, ánh mắt của mọi người luôn rơi vào trên cánh cửa đang đóng kín, Tựa như nhiều trận đối chiến lúc trước, các thí sinh không nhìn thấy hình ảnh trong lầu. Chỉ có thể thông qua thanh âm trong lầu đoán được chuyện gì xảy ra. tẩy trần lâu có trận pháp cách âm. Sau vòng thứ hai, thường xuyên mất đi hiệu lực. Bởi vì thí sinh tham gia đối chiến càng ngày càng mạnh Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt Trận đối chiến này cũng như thế Sau khi cửa lâu đóng lại không lâu Các thí sinh nghe được một tiếng xé gió thê lương Bọn họ biết đó là thanh âm của kiếm Chẳng qua không biết là kiếm của Trang Hoán Vũ hay là kiếm của Trần Trường Sinh Sau đó bọn họ nghe được nhức thanh muộn hưởng Phản phất có ai ở trong lầu gõ chuông Có người đoán được hẳn là thanh âm quyền phong mang theo chân nguyên đánh tới Chuyện kế tiếp trở nên có chút hữu dị Bởi vì tẩy trần lâu bỗng nhiên an tĩnh Ngoài lâu vang lên trận trận ve kêu Thậm chí ngay cả nhiệt độ cũng tăng cao Tựa như đi tới mùa hè Sau đó bầu trời xanh vạn dặm không mây bỗng nhiên đổ xuống một trận mưa. Trận mưa kia không hề làm ướt một tấc thổ địa nào phía ngoài lâu. Chỉ rơi vào trong lầu. Nhìn qua giống như một thác nước. Sau đó kiếm ngân vang lên không ngừng nghỉ cho đến cuối cùng tất cả an tĩnh lại. Trận đối chiến này có lẽ đã kết thúc ai thắng ai thua. Ba người của Quốc giáo học viện rất khẩn trương, không khí bên rừng càng thêm căng thẳng. hiên viên phá trợn tròn mắt, nhìn cửa lâu đóng chặt, không ngừng xoa xoa tay trên trán tràn đầy mồ hôi. Lạc lạc nhắm mắt vàng tay nhỏ bé ở trước người nắm thành quá đấm, lặng yên cầu nguyện cho Trần Trường Sinh đường tam thập lục chấp hai tay sau lưng không ngừng đi dạo đôi môi khẽ nhúc nhích giống như đang lẩm bẩm hắn không hỏi thủ đoạn cuối cùng của trần trường sinh đến tột cùng là gì lòng tin đến từ nơi nào hắn biết trần trường sinh đối với trận đối chiến này nhất định là có chuẩn bị nhưng hắn biết rõ trang hoán vũ mạnh bao nhiêu trang hoán vũ là sư huynh của hắn ở thiên đạo viện Cũng là đối tượng hắn vẫn muốn vượt xa Đứng gần chút, mới có thể nghe rõ hắn đang thấp giọng lầm bầm lầu bầu những gì quá lạc quan Quá lạc quan rồi, chúng ta quá tin tưởng hắn rồi Làm sao có thể thắng được Làm sao có thể thắng được Người người này nhất định phải thắng a, nhưng mà, làm sao có thể thắng đây Đúng lúc này, cửa tẩy trần lâu bị đẩy ra Tất cả thí sinh đồng thời nhìn nơi đó. Lạc lạc mở mắt, tràn đầy mong đợi cùng lo lắng. Đường tam thập lục không đi tiếp, cũng ngưng lầm bầm lầu bầu, nhưng không có nhìn qua, bởi vì hắn không dám nhìn. Người ra khỏi tẩy trần lâu trước là trần trường sinh. Hắn cả người đầy máu. Hai chân trần. Áo rách nát, Cả người đầy cát. So với mấy vòng trước Càng giống một kẻ ăn mày Bốn phía Thạch Bình vẫn an tĩnh Bởi vì bây giờ còn không thể xác định Người thắng trận đối chiến này là ai quan Phi Bạch sau khi cùng chiếc tụ chiến đấu thảm thiết Đi ra khỏi tẩy Trần lâu trước Nhưng hắn là người thất bại Đang ở thời khắc khẩn trương Trần Trường Sinh bỗng nhiên say người đi vào trong lầu Đối chiến đã kết thúc, hắn đã ra khỏi lầu, vì sao lại muốn đi vào Tất cả mọi người gật mình, không rõ chuyện gì xảy ra Không bao lâu sau, hắn lần nữa đi ra, lần này trong tay của hắn có thêm một đôi giày Một đôi giày mới tinh. Chung quanh bỗng nhiên vang lên một tiếng quái khiếu, đó là quái khiếu của đường Tam Thập lục. Hắn bề ngoài ra vẻ không nhìn trên thực tế vẫn đang liếc mắt Hắn quá khiếu, la về phía trần trường sinh Lạc lạc thở vào một hơi, vỗ ngực nhẹ nhẹ trên mặt tràn đầy cao hứng Hiên viên phá không rõ, gãi đầu hỏi sao thế Lạc lạc nói tiên sinh thắng Mm-hmm. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.xyz